Đồng Xanh Radio xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu. Vậy là chỉ còn vài tiếng nữa là kết thúc năm 2024, chào đón năm mới, năm 2025. Phương Thùy xin kính chúc đêm giao thừa mọi người bình an, hạnh phúc bên gia đình mình, bên những người thân yêu. Còn bây giờ thì mời các bạn đến với tập 6, bộ chuyện ngôn tình, 13 nhân cách, chỉ để yêu em. Đây là bộ chuyện mới và đang rất nổi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù trên đường về đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng khi chân chính đi từng bước về phía nhiễm ngân, trái tim cô vẫn không thể không chế được mà đập thình thịch như đánh trống. Thậm chí những gì chu Niệm cảm nhận được không chỉ là sợ hãi mà còn có cảm giác không thở nổi, khó mà hình dung bằng lời nữa. Cô cứ cảm thấy như có một bàn tay vô hình vươn ra từ không khí bóp chặt cổ cô, khiến cô không có không khí mà hít thở. Đây là lần thứ hai, trong hôm nay cô bị bóp cổ rồi. Diễm Ngân mặc một bộ đồ ở nhà màu xanh đậm, biểu cảm lạnh tanh khiến khuôn mặt bà ta trông càng khó coi hơn. Bà ta khoanh tay trước ngực, đôi môi mím chặt, chắc hẳn là trong đôi môi này đã chứa sẵn không ít lời, chỉ chờ Chu Niệm đi tới để chất vấn cô nữa mà thôi. Chu Niệm đi tới trước mặt Diễm Ngân, gấp gọn dù che nắng rồi gọi nhỏ một tiếng. "Mẹ." Diễm Ngân lạnh lùng nói, "Mấy giờ rồi?" Không đợi Chu Niệm trả lời, bà ta đã bật màn hình điện thoại di động lên rồi đưa cho cô xem nhìn thử xem mấy giờ rồi Chu Niệm cụp mắt liếc nhìn màn hình điện thoại rồi thành thật đáp 1 giờ 50 phút ạ Niệm Ngân lại cất điện thoại đi rồi khoanh tay trước ngực bình thường 12 giờ 30 phút con đã về đến nhà rồi nhưng hôm nay lại muộn hơn bình thường tận 35 phút mẹ muốn con giải thích trong 35 phút này con đã ở đâu và làm gì Chu Niệm biết hậu quả sau khi mình nói thật là gì mà cũng chưa chắc cô đã gánh vác nổi hậu quả thế nên cô chọn cách nói dối. Tiếc cuối hôm nay là tiết toán, thầy cho một bài rất khó, con tính mãi không ra được đáp án đúng, nên đành phải tính đi tính lại mấy lần. Hóa ra vì vậy, nên mới về trễ. Vâng, có thể nói là nhiễm ngân đã thuộc nằm lòng lịch học của chú niệm, mà cô cũng gặp may, vì tiết cuối cùng ngày hôm nay đúng là tiết toán. Tất cả mọi chuyện, chỉ cần có một chút liên quan đến học hành hoặc vẽ, thì nhiễm ngân đều sẽ lộ ra vẻ tha thứ rất phô trương vậy mau vào nhà ăn cơm thôi chu niệm gật đầu một cái sau đó vâng một tiếng ngay lúc cô chuẩn bị nhấc chân đi vào trong nhà thì nhiễm ngân đột nhiên nghiêm giọng gọi giật lại con chờ đã chu niệm lập tức rù chân về chỗ cũ thoát cân mặt con bị làm sao vậy nhiễm ngân kéo tay chu niệm lại rồi nâng mặt cô lên kiểm tra kỹ càng ai đánh con vậy ai đánh mặt con đỏ lê như thế này hả chu niệm sợ hãi đảo mắt lên thì thấy dáng vẻ tức giận đùng đùng của nhiễm ngân trên mặt bà ta có rất ít quan tâm và lo lắng, càng nhiều hơn là tức giận và sốt ruột, sáng vẻ cứ như một món đồ cá nhân quý báu bị phá hỏng vậy. Chu Niệm vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và ngoan ngoãn như ngày thường, còn bị mũi cắn nên giơ tay lên đập. nhận được câu trả lời này, Niệm Ngân không có phản ứng gì mà chỉ im lặng nhìn Chu Niệm chăm chăm, cứ như thế, chưa nhìn đến khi mặt cô thủng thành một cái hang thì chưa cam lòng vậy. nhịp tim của Chu Niệm từ từ tăng mạnh. Nửa phút trôi qua, Nhiễm Ngân cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động, rồi không làm khó cô nữa. Vào nhà ăn cơm đi. Chu Niệm vội vàng nhấc chân đi vào nhà. Cô biết nếu không phải vì giờ trưa không còn nhiều, thì Nhiễm Ngân sẽ không dễ bỏ qua chuyện như vậy. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng đã thành công qua được kiếp nạn này. Như đã nói trước đó, tuần này cân nặng của Chu Niệm không đạt tiêu chuẩn, mà Nhiễm Ngân yêu cầu một tuần tiếp theo đây, cô sẽ bị ép, ăn nhiều hơn. Ba bữa sáng, trưa, chiều, tối... Đều như vậy cả. Hiện tại trên bàn đã bày ra ba món một canh, bánh nếp cuộn nấm, cá xiên hấp, cải xào bò và canh mướp. Chu Niệm vừa bước vào phòng khách, còn chưa kịp ngồi vào bàn đã nghe Nhiễm Ngân nói phía sau. "Buổi trưa phải nghỉ ngơi đủ 40 phút nên trưa nay con chỉ có thể 10 phút để ăn cơm thôi." 10 phút mà phải giải quyết hết ba món, một canh cộng thêm hai bát cơm. Hàm răng Chu Niệm lại bắt đầu ê ẩm, cô đến trước bàn ăn ngồi xuống. Không có thời gian cho cô lấy lại tinh thần nữa vì mười phút trong miệng những ngân là mệnh lệnh không thể cãi. Thế nên cô chỉ còn một cách là úp mà xuống bàn ăn bắt đầu và cơm liên tục. Nếu dùng từ ăn để hình dung hành động hiện tại của chu Niệm thì thanh lịch quá rồi. Lúc này phải nói cô đang nhét đồ ăn vào miệng mới đúng. Đồ ăn trưa ngày hôm nay còn là những món muốn chống lại cô nữa chứ. Bánh nếp dẻo khó nhai, thịt bò cũng dai cả giếc nhiều xương, đâm chọc đủ kiểu. chu Niệm không nghĩ đến những việc khác nữa. Mà chỉ tập trung hết sức nhét đồ ăn vào miệng, nhai thật nhanh rồi uống không ngừng. Còn chưa kịp ăn hết trong miệng, đã thồn thêm một hớp lớn rồi cố sức nhai và nuốt. Cô cảm thấy mình chẳng khác gì mấy con heo chỉ biết điên cuồng ăn ăn uống uống kia. Nhưng thấy dáng vẻ cô như vậy, nhiễm ngân lại rất hài lòng. Xem con ăn ngon chưa kìa, đói bụng lắm hả, lần sau nhất định phải về nhà sớm đấy. Chú Niệm không trả lời, cô sợ vừa mở miệng nói chuyện mình đã không kìm được mà phun hết đống thức ăn trong dạ dày ra, như lời nói thật với nhiễm ngân. Tru niệm cảm nhận được xương cá mắc trong cổ họng đau nhói, nhưng cô không hề dừng lại, dù chỉ một giây, mà lại nhanh chóng nhét một miếng thịt bò vào miệng. Cùng lúc đó, dạ dày cô co thắt cực mạnh, cơn đau nhanh chóng bò theo dây thần kinh lan rộng ra toàn thân. Cô không thèm để ý, vẫn nhét đồ ăn vào miệng như đang trả thù vậy. Tru niệm biết mình có thể làm được, giống như những lần trước đây vậy. Dù sao thì cô cũng là chủ nhân của cơ thể này cô phải nghe lời nhiễm ngân nhưng cơ thể thì phải nghe lời cô mặc dù cơ thể rất đau và khó chịu nhưng vẫn phải nghe lời chu niệm nhịn xuống hết đây là một loại khống chế tuyệt đối nghĩ vậy chu niệm cảm nhận được sự vui vẻ và thích thú mà trước đây chưa từng có đau đớn cũng biến thành lâng lâng không ai biết được loại vui vẻ này được nuôi dưỡng bởi tâm lý vạn vẹo và biến thái dâng trào như thủy triều rồi bao trùm lên thể xác yếu ớt và tâm trí mong manh của chu niệm giống như kim nhọn và lưỡi dao đang bị ẩn đi vậy từ từ rút hết máu tươi trong người cô và xé hết thịt thà trên thân cô vất vả lắm cuộc chiến với đồ ăn mới kết thúc chu niệm lên tầng coi về phòng mình vừa vào đến nơi định chạy ngay vào nhà vệ sinh để nôn thì lại nghe thấy tiếng bước chân người đi lên cầu thang phát ra tiếng cót két nhiệm ngân đi theo cô lên đây chu niệm lập tức chuyển hướng đi thẳng về phía mép giường quả nhiên mới giây sau nhiệm ngân đẩy cửa phòng ra nhiệm ngân bưng một chậu nước lạnh trong tay bên thành chậu có một chiếc khăn lông Nhà không có túi đựng nước đá, mà mặt con thì vừa đỏ vừa sưng, nên mẹ mới ra giếng, múc một chậu nước lên đây. May mà nước giếng lạnh, chẳng khác gì nước đá. Con nằm ngủ đi, mẹ chừa mặt cho con. Chú Niệm quay đầu liếc về phía nhà vệ sinh, rồi lén lút, cắn chặt môi, không thể làm gì khác hơn là bò lên giường. Cô nằm trên giường khó chịu, không thể nào ngủ được, cô không chịu nổi cảm giác đau đớn từ dạ dày. Muốn nôn quá nhưng vì nhiễm ngân đang ngồi ngay mép giường nên trừ nhẫn nhịn ra thì cô chẳng làm được gì nữa dạ dày vẫn còn đang không ngừng co thắt khiến cơn đau mãnh liệt kéo dài mãi Chu niệm chỉ có thể nhắm mắt lại giả vờ ngủ còn phải giả vờ từ cả hơi thở để cho giống nữa thật sự rất khó khăn cô đau đến mức huế thái dương cứ giật giật không ngừng dưới tình huống này chẳng hiểu sao cô lại nghĩ đến cảnh tượng lúc hạc toại giơ tay về phía mình lúc đó anh chống một tay xuống đầu gối rồi khom lưng cúi người xuống khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng trở nên rất rõ ràng trước mắt cô. Mười phút sau, Chu Niệm cảm nhận được chiếc khăn lông mềm trên mặt đã được lấy ra. Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân của Nhiễm Ngân rời khỏi phòng. Tiếp theo là tiếng đóng cửa. Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, Chu Niệm dùng tốc độ nhanh nhất ngồi bật dậy, rồi vén chân xuống giường. Ngay cả dép cũng không kịp xỏ để chân không chạy vào nhà vệ sinh. Sau đó quỳ trước bồn cầu ói đến mức hoa mắt chóng váng. Sau khi nôn hết đồ ăn trong dạ dày, cô mới đỡ lấy ket nước từ từ đứng dậy cảm giác lao đảo muốn ngã xuống lại đánh úp khiến tầm nhìn của cô biến thành màu đen điều này lại làm chu niệm nghĩ đến cảm giác dựa vào lòng hạc toại lồng ngực anh vừa rộng vừa an toàn nhiệt độ cơ thể ấm áp trên người còn có mùi thơm nhè nhẹ nữa Cô thuận theo đó mà cúi đầu xắn tay áo bên trái lên hai lần để lộ phần trên cánh tay bên dưới tay áo là một vết đỏ in hằn trên da thịt trắng nõn của cô lúc cô đang dựa vào lòng hạc toại nhưng vì cơ thể vô lực trượt xuống nên anh mới giơ tay ra đỡ. Bàn tay mạnh mẽ kia, cầm chặt lấy cánh tay cô, giúp cô không trở xuống đất. Chu Niệm nhìn chằm chằm vết đỏ trên cánh tay hồi lâu, cảm thấy vui mừng vì nó khuất sau tay áo, nên không bị nhiễm ngân phát hiện. Trước khi nó biến mất hoàn toàn, thì đây là bí mật, chỉ thuộc về một mình cô. Tiếp theo Chu Niệm cảm nhận được một dòng nước ấm tràn lan khắp cơ thể, có thể là phát ra từ dạ dày đang nóng cháy, cũng có, thể, cũng có thể là dòng suy nghĩ của cô đột nhiên bị cắt ngang chốc lát rồi mới tiếp tục cũng có thể là trong khoảnh khắc hạc toại đỡ được cô kia cuối tuần nhiễm ngân phải vào thành phố và ở lại đó hai ngày để xử lý công việc liên quan đến bảo hiểm của chu tẫn thương bà ta ăn sáng cùng chu niệm xong mới lên đường trong bữa sáng nhiễm ngân múc bát cháo cải xanh thứ hai cho chu niệm lúc đặt cháo xuống trước mặt cô thì bất mãn than phiền Có nói xem tại sao lúc giao hàng mời mua thì mấy công ty bảo hiểm kia cứ ton tót cái miệng mà đến khi phải bồi thường thật thì lại quay tám 180 độ vậy hả? Lúc thì kêu, thiếu giấy tờ này, lúc lại kêu, thiếu thủ tục kia, là một đống thủ tục rồi, còn thấy xong đâu? Chu niệm im lặng nghe chứ không tiếp lời. Đối với chu niệm mà nói, thì cuối tuần này chính là thời gian tự do hiếm có. Ba bữa cơm không cần phải hoàn thành dưới ánh mắt soi mói của nhiễm ngân nữa. Cô sẽ có thời gian, muốn ăn ít thì ăn, cũng có thể nhịn luôn, không ăn cũng được. Coi như hai ngày này sẽ là khoảng thời gian cô sống với những bữa ăn thoải mái đi. Sau khi ăn sáng xong, nhiễm ngân trở về phòng thay bộ đồ khác rồi đi ra ngoài Hôm nay chu Niệm vẫn phải đi vẽ vật thực như cũ Bình thường vào cuối tuần cô ăn sáng xong thì xách dụng cụ vẽ tranh ra cửa luôn Nên không có quá nhiều thời gian để ói Nhưng cuối tuần này lại không giống vậy Cô không cần phải chạy vào nhà vệ sinh công cộng gần đây nữa mà có thể ói luôn ở nhà Lúc dục ói, chu Niệm cũng không cần dùng bất kỳ loại công cụ nào khác Thậm chí còn chẳng cần móc hỏng nữa mà vẫn dễ dàng phun được hết toàn bộ đồ ăn trong dạ dày ra. Hình như thần kinh cô đã hình thành một loại phản xạ có điều kiện rồi thì phải. Nó coi đồ ăn như kẻ xâm lược và dạ dày là thôn xóm cần được bảo vệ. Một khi có đồ ăn cho vào dạ dày, thần kinh sẽ sản sinh ra phản ứng kịch liệt, muốn tống cổ hết đám xâm lược trong dạ dày cô ra ngoài để đảm bảo thôn xóm được an toàn. Còn an nguy của cơ thể chủ là chu niệm thì không quan trọng. Chu Niệm sung miệng xong, lại ôm cái dạ dày trống trơn ra khỏi phòng ngủ, đi tới căn phòng cách vách. Sau khi thu dọn dụng cụ vẽ tranh, cô cũng đi ra ngoài. Chu Niệm đi tới bờ sông Nam Thủy, tìm đại một chiếc ghế dài không ai ngồi, rồi bắt đầu vẽ vật thực. Hôm nay cô muốn vẽ phác họa trước. Chu Niệm ngồi quan sát cảnh vật xung quanh một lúc, rồi quyết định sẽ vẽ cảnh sông Nam Thủy sau trận lụt. Vì hai hôm nay trời mưa, nên nước sông Nam Thủy dâng cao hơn trước gần một mét, mặt sông cũng hiện rõ ràng dòng nước chảy xiết. Đến tháng 6 mùa bão tố thì nước sẽ dâng cao hơn nữa, dòng chảy cũng sẽ gấp gáp hơn. Chu Niệm đặt bàn vẽ trên đùi rồi cầm bút chì lên bắt đầu phát họa, còn cẩn thận chú ý so sánh giữa tranh và cảnh thật nữa. Cổ tay nhỏ gầy của cô vô cùng linh hoạt, những đường cong vẽ ra cũng vô cùng trôi chảy, giống như thường ngày. Có rất nhiều người đứng xung quanh nhìn Chu Niệm vẽ nhưng cô vẫn tập trung tinh thần vào việc của mình, không hề bị ảnh hưởng, cho đến khi có người lên tiếng cắt ngang. Em chú Niệm à, xin làm phiền một chút. Cánh tay Chu Niệm hơi khựng lại, cô nhìn đầu sang, thấy một người đàn ông trẻ tuổi, đang chen qua đám đông phía sau chiếc ghế dài mình ngồi. Người này chắc tầm khoảng 27 tuổi gì đó, dáng người không cao, mắt ti hí, mặc vét, thắt cà vạt, trong khỉu tay còn kẹp một túi tài liệu. Chu Niệm cảm thấy người này hơi quên quên, nhưng trong thời gian ngắn lại không nhớ ra đây là ai, nên đã hỏi. Có chuyện gì không ạ? Người đàn ông mở kẹp danh thiếp ra, giúp một tấm đưa cho Chu Niệm, rồi tự giới thiệu bản thân. Anh tên là Trần Trí Cường, anh có chút chuyện, muốn hỏi em. Chu Niệm nhận lấy danh thiếp, sau đó nhìn đoạn phía trước cái tên Trần Trí Cường này, đó là công ty bảo hiểm Tân Dương. Cô nhớ ngay ra đây chính là người đàn ông tới nhà mình, trào bán bảo hiểm một năm trước. Lúc đó Nhiễm Ngân đã mua hai hợp đồng bảo hiểm nhân thọ lớn từ người này cho mình và Chu Tẫn Thương, mỗi người một cái. Chu Niệm lại nghĩ đến trước kia nhiễm ngân từng nói chở bà ta lên thành phố rồi có người của công ty bảo hiểm sẽ đến tìm cô để hỏi thăm tình hình chu niệm đặt bút chì và hộp dụng cụ vẽ tranh rồi bình tĩnh nói được chúng ta tới chỗ khác nói chuyện để tôi dọn đồ cái đã trần trí cường cười nói không sao anh sẽ chờ anh ta liếc nhìn bản vẽ của chu niệm rồi cười tươi như hoa nói em vẽ không tệ chút nào một bức tranh mới chỉ phát họa chưa ra hình dáng gì mà đã khen vẽ không tệ rồi người đàn ông này đang muốn làm quen với cô sao mặc dù đã ý thức được điều này nhưng Chu Niệm không thể hiện ra ngoài mà vẫn bình tĩnh tiếp tục dọn dẹp đồ đạc thấy Chu Niệm sắp dọn xong Trần Chí Cường nói em có thể chọn chỗ để nói chuyện Chu Niệm đóng nắp hộp dụng cụ lại rồi vâng một tiếng sau đó cô không đi xa mà dẫn Trần Chí Cường đến dưới một cây liễu mờ mờ sông bốn phía cũng chẳng có ai đây là một địa điểm lý tưởng để nói chuyện chu niệm đặt hộp dụng cụ xuống đất rồi đứng thẳng người dậy anh muốn hỏi cái gì ạ trần trí cường lấy máy tính sách tay ra khỏi túi tài liệu thấy anh ta thành thạo tìm kiếm trong máy tính chu niệm biết anh ta đã có sự chuẩn bị rồi chắc hẳn trước khi đến đây anh ta đã liệt kê xong những vấn đề cần hỏi trần trí cường lật tới trang ghi lại các câu hỏi lại đọc lướt qua một hồi rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía chu niệm bình thường quan hệ giữa ba mẹ em thế nào Câu hỏi của anh ta y những gì trước đó Nhiễm Ngân từng đề cập tới với cô. Thảo nào Trần Trí Cường lại muốn làm quen trước, xem ra là anh ta muốn nghe được câu trả lời có lợi cho công ty bảo hiểm từ miệng cô. Chu Niệm không cần suy nghĩ mà chỉ thành thật trả lời theo những gì Nhiễm Ngân nói. Rất tốt. Rất tốt ư?" Trần Trí Cường lặp lại như đang nghi ngờ tính chân thực của câu trả lời này. Bình thường bọn họ có cãi nhau không? Chu Niệm vẫn trả lời đúng sự thật. Không cãi nhau. Trần Trí Cường im lặng. Một lúc sau, anh ta lại cúi đầu kiểm tra nội dung trên máy tính sách tay. Chu niệm im lặng nhìn Trần Trí Cường, hoàn toàn không hề tò mò về những câu hỏi có trong máy tính của anh ta. Bởi vì cô rất nhạy cảm nên đã đoán được đại khái, anh ta định hỏi những gì rồi. Tóm lại tất cả, toàn là những câu có lợi cho công ty bảo hiểm thôi. Trần Trí Cường lại ngẩng mặt lên khỏi màn hình máy tính lần nữa. Lần này đôi mắt ti hí của anh ta hiện rõ vẻ khôn khéo và cẩn thận. Vậy em có phát hiện ra trước kia, ba mình có qua lại với những người phụ nữ khác không? chu Niệm cũng biết, sẽ có câu này mà. Lần này đến lượt, cô im lặng. chốc lát sau, chu Niệm cất giọng ôn tồn, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Anh đang nghi ngờ ba tôi ngoại tình nên tình cảm của ba mẹ tôi không tốt đẹp. Cũng vì vậy mà mẹ tôi ôm hận trong lòng nên giết ba tôi để lừa gạt các anh lấy 10 triệu tiền bảo hiểm đúng không? Giọng điệu của cô nhẹ nhàng nhưng ý muốn diễn đạt thì lại thẳng thừng đến mức sắc bén. Trần Trí Cường hoàn toàn không ngờ được rằng Cô gái trông có vẻ ngây ngô, nhu nhược Nhìn qua không hề nguy hiểm này Trên thực tế lại thông minh và nhạy cảm đến vậy Vừa mở miệng Đã chọc đúng vào mục đích ngày hôm nay Anh ta đến đây Trần Trí Cường lúng túng giải thích À anh chỉ hỏi qua một chút mà thôi Ừ Sáng vẻ chu niệm vẫn kiểu hiền lành kia Cô nhỏ nhẹ nói Tình cảm của ba mẹ tôi rất tốt Bình thường không cãi nhau Hơn nữa anh đến tận cửa cực lực chào mời rất lâu Nên mẹ tôi mới nề tình mà đồng ý mua bảo hiểm. Mẹ tôi cũng mua cho mình một phần chứ không phải riêng gì ba tôi. Của bà ấy cũng là 10 triệu. Cuối cùng, ba tôi không qua đời một cách bất ngờ mà là bị bệnh rồi qua đời. Việc này không hề nằm trong phạm vi có khả năng lừa gạt, lấy tiền, bảo hiểm. Cuộc đối thoại tiến hành được đến đây cũng coi như là đi vào ngõ cụt rồi. Một là kết thúc, hai là Trần Trí Cường đưa ra được câu hỏi sắc bén hơn, ép chu niệm phải trả lời. Tiếc rằng trong máy tính sách tay của Trần Trí Cường không có câu hỏi nào đến mức như vậy nên anh ta chỉ đành phải biết khó mà lui. À vậy chúng ta dừng ở đây được rồi. Làm phiền em quá. Trần Trí Cường lúng túng cười một tiếng. Không sao đâu. Chu Niệm dừng lại chốc lát rồi tiếp tục cất giọng ôn tồn. Hẹn gặp lại. À được, hẹn gặp lại. Sau khi Trần Trí Cường rời đi Chu Niệm đứng ngật người tại chỗ một lúc cảnh liễu tung bay trước mắt cô. Gần đó là dòng nước sông nam thủy không ngừng chảy xiết không phải cô đang ngắm cảnh mà đang nghĩ đến cái đêm chu tẫn thương qua đời kia ngày chu tẫn thương qua đời vào lúc giao thừa nhà nào cũng đèn đuốc sáng trưng giữa màn đêm mọi người đang quây quần hạnh phúc ăn cơm giao thừa còn cô và nhiễm ngân thì đang chờ ngoài phòng cấp cứu bệnh viện sau đó cô thấy bác sĩ đi ra thở dài rồi lắc đầu với bọn họ nước mắt của nhiễm ngân lập tức rơi như mưa nhưng vẫn nghiêm nghị nói với cô rằng con không được khóc Thế là cô ép mình không được để rơi lệ Dù gặp phải chuyện gì Con cũng phải kiểm soát được cảm xúc của bản thân Nhiễm Ngân nói Người có thể làm chuyện lớn Là người sẽ không bao giờ bị cảm xúc ảnh hưởng Đó là một lần hiếm thấy chu Niệm Không nghe lời bà ta Mà nghẹn ngào đáp Mẹ, rõ ràng là mẹ cũng khóc mà Nhiễm Ngân đỏ mắt lườm cô Cho nên mẹ chỉ là một bà nội trợ mà thôi Không làm được việc lớn Không được khóc nữa, nhanh lên, nín đi nhanh lên cuối cùng chu niệm cắn môi dưới đến mức bật máu mới nín được không khóc nữa chu niệm rời khỏi chỗ cây liễu rồi quay về chỗ vừa nãy mình ngồi cô ngồi xuống ghế lần nữa chẳng qua lúc đặt bút xuống giấy thì tâm trạng không bình tĩnh nên không thể tập trung nổi thôi cô cũng không định ép buộc bản thân phải vẽ thêm mà quyết định thu dọn đồ đạc đi về lúc chu niệm về đến nhà thì đồng hồ điểm đúng mười một giờ trưa cô đặt tạm bản vẽ và hộp dụng cụ lên chiếc bàn trong phòng khách rồi lê bước chân đi vào phòng bếp Chu Niệm mở cửa tủ lạnh ra xem Nguyên hai ngăn tủ lạnh chất đầy đồ ăn Bên trong toàn là đồ ăn trong 2 ngày Mà nhiễm ngân chuẩn bị cho Chu Niệm Khi ở nhà một mình Các phần ăn chính xác đến từng gam một Và được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm Trên màng bọc thực phẩm Còn ghi chú ngày tháng Ví dụ như trưa ngày 20 tháng 4 Tối ngày 20 tháng 4 Sáng ngày 21 tháng 4 Không chỉ bữa chính mà trái cây cũng đã được chuẩn bị đầy đủ Và viết ghi chú ngày tháng như vậy vừa nghĩ đến lát nữa phải ăn cơm là chu niệm lại cảm thấy chán ghét cô thay đổi suy nghĩ nếu mình không ăn sau khi nhiễm ngân về nhà thấy thức ăn trong tủ lạnh vẫn còn nguyên si thì cô sẽ lại phải đứng trước bờ vực chờ tuyên án chu niệm mặt ủ mày chau đứng yên trước tủ lạnh mắt to trừng mắt nhỏ với đám thức ăn bên trong hồi lâu bỗng nhiên một kế hay hiện lên trong đầu chu niệm cô bèn lấy thức ăn cho bữa trưa hôm nay ra bày đầy đất theo thứ tự gà xào măng non ngó sen trộn đường giấm canh cải với nấm hương thêm hai bát cơm trắng và một quả lê bự sau khi bỏ cơm và thức ăn và cặp lồng giữ nhiệt hai tầng chu niệm nhanh chân rời khỏi vòng bếp lúc đi ra ngoài sân cô cảm thấy không khí hôm nay thật là mát mẻ ngay cả cây vạn niên thanh đang héo úa trên khung leo bên cạnh trông cũng có vẻ đáng yêu chu niệm nhẹ nhàng đi qua sân nhà mình ra ngoài cửa người sống ở bắc hẻm thanh cũng không nhiều lắm chỉ chừng mười mấy nhà mà thôi hơn nữa nhà dân đều được xây san sát nhau Bên kia là tường phòng cháy rất cao Chu niệm dừng lại trước một ngôi nhà trong ngõ Rồi gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ Chờ một hồi chẳng thấy có động tĩnh gì Nên cô lại gõ thêm lần nữa Lúc này mới có tiếng bước chân chậm rãi Phát ra từ bên trong cửa Cánh cửa gỗ chật bật mở Sau đó một khuôn mặt đầy những nếp nhăn xuất hiện Trước mắt chu niệm Cô khéo léo hỏi thăm sức khỏe người ta À chào bà giả ạ Cháu tới tìm mạc nại Cậu ấy có ở đây không ạ Bà giả Đã hơn bảy mươi tuổi Nên mái tóc đã ngả hoa dâm Cái miệng mó mém cong lên cười Có đấy, cháu chờ chút Bà đi gọi con bé ra cho Vâng ạ, cảm ơn bà Bà giả lưng còng chậm rãi xoay người Đi vào bên trong Chu Niệm đứng ngoài cửa chờ Chẳng bao lâu sau Mạc Đại xỏ một đôi dép lê từ trong nhà Chạy ra ngưỡng cửa Thấy Chu Niệm đứng ở bên ngoài Cô ấy sung sướng cười hỏi Chu Niệm, cậu đến tìm tớ có chuyện gì vậy? Chu Niệm nhẹ nhàng nói tớ muốn mời cậu đến nhà tớ ăn cơm được không mạc nại càng bất ngờ hơn sao lại không được chứ cô ấy cúi đầu liếc nhìn bộ đồ trên người mình nhưng tớ ăn mặc hơi xoàng với cả còn đi dép nữa để tớ vào thay đồ đã không cần đâu chu niệm kéo cô ấy lại mẹ tớ không có ở đây chỉ có hai chúng ta thôi có thêm người lớn sẽ mất tự nhiên hơn nhiều vừa nghe chu niệm nói mẹ mình đi vắng mạc nại không khỏi thở phào nhẹ nhõm Vậy thì tốt quá, để tôi nói với bà một câu, rồi chúng mình đi. Chu Niệm gật đầu một cái. Ừ. Chu Niệm muốn mời Mạc Nại qua ăn cơm trưa chung với mình. Như vậy dù sao cũng tốt hơn một mình cô. Cố gắng nhét toàn bộ đồ ăn vào trong bụng, rồi lại ói ra. Ít nhất thì thức ăn cũng sẽ không bị lãng phí toàn bộ. Vừa vào đến phòng khách nhà họ Chu, Mạc Nại đã nhìn thấy bản vẽ Chu Niệm đặt trên bàn. Trên bản vẽ là nét phác họa phong cảnh vẫn chưa hoàn thành. Mạc Nại cảm thấy rất hứng thú. Chu Niệm, tớ nghe nói cậu vẽ tranh rất đẹp, đã từng được nhận rất nhiều giải thưởng rồi. Cho tớ xem tác phẩm của cậu một chút được không? Chu Niệm cười nhẹ với Mạc Nại. Được chứ, ăn cơm xong, tớ sẽ dẫn cậu đi xem. Được, hi hi. Sau khi hâm nóng thức ăn, Chu Niệm bưng thức ăn ra khỏi nồi hấp, rồi dọn lên bàn ăn. Mạc Nại nhìn ba món cơm vừa bưng lên mà không khỏi khen ngợi. Trông ngon quá đi. Chu Niệm ngồi xuống đối diện với cô ấy, rồi đưa cho cô đôi đũa. Vậy cậu mau nếm thử đi. Mạc nại nếm thử một miếng gà rồi gật gù, Ngon quá, rất đậm đà. Chu Niệm không hiểu được điều này nhưng thấy Mạc nại cảm thấy ăn ngon nên cô cũng rất vui vẻ. Vậy cậu ăn nhiều một chút, hai bát cơm đã đủ chưa? Cô nhớ Mạc nại từng nói bình thường cô ấy ăn khá nhiều. Bình thường tớ cũng ăn hai bát đấy. Mạc nại liếc nhìn trước bát không trước mặt Chu Niệm. Cậu không ăn cơm hả? Ờ... Không ăn cơm có đói không vậy? mạc nại hỏi chu niệm lắc đầu một cái không đâu tớ ăn chút thức ăn là được rồi mạc nại lầm bầm thảo nào cậu gầy như vậy cơm còn không ăn kìa tớ mà không ăn thì dễ không chịu nổi vì lúc nào tớ cũng thèm cơm hết chu niệm rất thoải mái và vui vẻ khi được ăn cơm với mạc nại cô gắp mấy miếng mỗi món ăn chỉ chừng ba miếng rồi dừng lại không cần phải ép buộc dạ dày nhận thức ăn nên sau khi ăn xong cô không muốn ói lắm có điều dù sao thì thói quen cũng là một thứ đáng sợ cuối cùng chu niệm vẫn vào nhà vệ sinh ói gần hết lượng thức ăn không nhiều lắm mà mình vừa cho vào bụng sau khi ra ngoài chu niệm dẫn mạc nại đi tham quan phòng vẽ của mình lúc vào phòng mạc nại không khỏi kêu lên đầy vẻ thán phục wow giỏi ghê bức này đẹp quá trời bức này cũng vậy chu niệm cậu vẽ đẹp quá đi mất trong phòng tớ còn có nữa cậu có muốn xem không chu niệm cười đáp lại muốn thế là chu niệm dẫn mạc nại đến phòng mình xem mấy bức tranh trên tường mắt mạc nại đầy vẻ ngưỡng mộ đẹp quá tớ cũng muốn có tài năng như cậu chu niệm chưa bao giờ ỉ mình có tài mà kiêu ngạo cô cười yếu ớt an ủi mạc nại mỗi người đều sẽ tỏa sáng ở một khía cạnh riêng cậu cũng có đấy chẳng qua có khi chưa phát hiện ra mà thôi mạc nại cảm thấy chu niệm chẳng khác gì thiên sứ vừa xinh đẹp vừa hiền lành vì vậy cô ấy cũng lập tức thầm quyết định trong lòng sẽ luôn làm bạn với chu niệm à đúng rồi mạc nại nghĩ đến một chuyện tối nay hàn thanh có tổ chức sinh nhật đấy cậu có đi không cậu ta không hoan nghênh tớ đâu lời của chu niệm rất uyển chuyển mạc nại cũng biết ngày đầu tiên chu niệm chuyển đến trường cấp ba thị trấn cô ấy đã biết rồi lý do là vì cô ấy đã nghe được hết những lời móc mỉa chu niệm của hàn thanh sau một hồi im lặng bỗng nhiên mạc nại nói vậy tớ cũng không đi Mắt chu niệm hơi trọn tròn lên Tại sao chứ? Tớ với cậu là bạn của nhau Nếu cậu ta không hoan nghênh cậu tới Thì cũng tương đương với việc Không hoan nghênh tớ rồi còn gì Mạc nại tìm đại một cái cớ Để chu niệm không cảm thấy nặng nề vì chuyện này Hơn nữa tớ và mấy người kia Cũng không thân thiết Có đi cũng mất tự nhiên Trong lòng chu niệm rất cảm động Cô muốn nói cảm ơn Nhưng cuối cùng lại không nói nên lời Mà chỉ cười dịu dàng với Mạc nại Mạc nại cũng không nói gì mà hiểu ý cười lại với cô. buổi tối Chu niệm cũng qua mời mạc Nại sang ăn cơm chung với mình. chờ đến khi mạc Nại về, cô lại vào phòng làm bài tập một mình. hôm nay ngân không có ở đây nên tru niệm không cần tuân theo quy định 10 giờ phải lên giường đi ngủ nữa. cô có thể thức đêm rồi. nghĩ vậy nên lúc làm bài tập cô cũng vui vẻ hơn hẳn. sau khi làm xong, Chu niệm mở nhật ký ra viết nhật ký hai ngày hôm nay. vừa mới viết xong nhật ký thì cô chợt cảm nhận được một cơn đau rội từ bụng dưới. Kỳ kinh nguyệt của cô sắp tới rồi. Bỗng nhiên chu niệm nhớ ra lần trước cô đã dùng hết băng vệ sinh rồi nhưng vẫn chưa mua, thế nên cô quyết định sẽ ra ngoài mua băng vệ sinh để lỡ đêm nay nó tới. Gần nhà họ Chu chỉ có hai cửa hàng bán lẻ nhỏ nhưng đều đã đóng cửa hết rồi. Bây giờ đã 10 giờ nên chỉ có phố Nam Thủy mới có cửa hàng còn mở nữa thôi. Thị trấn nhỏ ban đêm tối đen u ám, không thể so được với thành phố lớn lúc nào cũng có ánh đèn sáng choang, mà trùng hợp là chu niệm lại sợ bóng tối nên cô đành phải bước thật nhanh trên đường muốn nhanh chóng mua được đồ rồi quay về nhà cô run rẩy sợ hãi đi xuyên qua mấy con hẻm dài ngắn không đồng nhất mãi mới tới được phố nam thủy phần lớn các cửa hàng ở đây cũng đóng cửa cả rồi chủ niệm thấy quán massage của mẹ hạc toại vẫn còn mở hộp đèn cũ kỹ ở lối vào vẫn đang phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp đi qua quán massage có một cửa hàng chủ niệm cố gắng bước nhanh hơn lúc đi ngang qua con hẻm bên cạnh quán massage cô chợt nghe thấy tiếng chạy hỗn loạn của nhiều người. Chu Niệm không kìm được mà từ từ bước chậm lại rồi xoay mặt, nhìn sâu vào trong hẻm nhỏ. Đó là một con hẻm tối thui, không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng nhạt màu soi sáng cảnh vật mờ mờ bên trong. Chu Niệm nhìn thấy có mấy người lao ra khỏi bóng tối, người chạy đầu tiên có mái tóc vàng chóe, chẳng phải là Tiêu Hộ đó sao? Chu Niệm sợ mình va chạm với chính diện anh ta nên vội vàng đi thêm mấy bước nữa, núp ra sau hộp đèn. Cô cẩn thận ló nửa khuôn mặt ra quan sát tiếng bước chân chạy rồn rập hỗn loạn càng ngày càng tới gần cô sau ba mươi giây chu niệm trông thấy tiêu hộ lao ra khỏi con hẻm nhỏ dáng vẻ rất nhếch nhác anh ta bụng trà cò má máu vẫn đang rỉ ra từ kẽ tay trên người là chiếc áo phông màu vàng nhưng hiện tại phần áo chỗ bụng đã biến thành màu đỏ thẫm anh ta lảo đảo chạy ra trông có vẻ cũng sắp không kiên trì nổi nữa có mấy người chạy theo phía sau tiêu hộ ra ngoài vẻ mặt cũng hoảng loạn giống như anh ta đoàn người vừa thở hồng ngọc vừa chạy thật nhanh rồi biến mất trong bóng tối của một con hẻm khác bấy giờ chu niệm mới kịp phản ứng từ bé cô đã được tiếp xúc với màu sắc cũng đã từng phối màu vô số lần nên biết rõ màu gì có thể nhuộm được chiếc áo vàng của tiêu hộ thành đỏ thẫm như vậy chẳng phải là máu đó ư máu người hơn nữa còn là máu còn mới một suy đoán đáng sợ nổi lên trong lòng cô mí mắt chu niệm trợt giật giật không ngừng cô lập tức chạy vọt ra khỏi hộp đèn rồi nhanh chóng lao vào con hẻm nhỏ đó Trong lúc nhớ thời, cô quên luôn cả việc mình sợ tối, chỉ muốn nhanh lên chút nữa, nhanh lên một chút nữa thôi. Chủ niệm chưa từng biết hóa ra con hẻm này, lại dài như vậy. Cô chạy một hơi đến cuối hẻm, hành động này như trả thù cơ thể suy nhược của cô vậy. Vừa đến nơi, cô đã thấy trước mắt tối sầm lại, không gian biến thành một màu đen. Cô đỡ tường để bản thân mình không ngã quỵ, chờ đến khi tầm mắt quen với bóng tối và nhìn rõ ràng hơn, cô mới nương theo ánh trăng để quan sát. Cảnh tượng trước mắt khiến cô cực kỳ sợ hãi trước cửa nhà họ hạc là một vũng máu lớn hơn nữa máu còn lênh láng khắp nơi có một người nằm trong vũng máu dáng người gầy gò đôi chân rất dài chỉ nhìn một bên mặt thôi Chu niệm cũng biết đây là ai rồi cô hoảng hốt trợn tròn mắt cả người run lên lời bầy bây giờ cô mới muộn màng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nên không khỏi giơ tay lên che miệng mày nhíu chặt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống lã chã Chu niệm bối rối chạy lên phía trước Trong bóng tối, hạc toại như người nằm trong vũng máu, đó là một tư thế mà chỉ có khi người ta đau đớn mới vô thức làm ra. Khoảnh khắc lúc thấy rõ mặt anh, chu niệm chỉ cảm thấy bụng mình đau nhói, hai mắt hạc toại nhắm nghiền, vẻ mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt toàn là máu và mồ hôi, đôi môi mỏng hơi hé, nhìn là biết đã rơi vào trạng thái hôn mê. Cô cũng thấy được chiếc áo phông ngắn tay màu trắng trên người anh đã bị nhuộm đỏ, bấy giờ mới biết máu chảy ra từ bụng anh. Anh bị người ta đâm. Vừa rồi cô thấy Tiêu Hộ chạy ra với vẻ nhếch nhác vậy thôi, nhưng người thật sự nhếch nhác là Hạc Toại mới đúng. Chu niệm chịu đựng cơn đau ở bụng, vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm một hai 120, trong lúc trình bày còn cố gắng để bản thân nói một cách tròn vành rõ chữ. Lúc nói ra địa chỉ ở hẻm Nam Thủy, cô vô cùng sốt ruột hốt hoảng, đào mắt xuống đất, sau đó chợt nhìn thấy một vật hình trụ trên phiến đá xanh trong tay Hạc Toại. Máu tươi của anh đã nhuộm phiến đá màu xanh thành màu xanh đen rồi dưới ánh trăng lành lạnh màu sắc kia non có vẻ rất u ám và nặng nề trong hoàn cảnh đó cuối cùng chu niệm cũng thấy rõ thứ hình trụ kia là gì đó là một cuộn màng bọc giữ tươi chưa được mở sau khi chu niệm nhìn thấy rõ cuộn màng bọc thực phẩm ở trong vũng máu chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận như thế đây là lần thứ hai cô bắt gặp tiêu hộ ỉ đông hiếp yếu lần trước là ở hẻm hẹp dài tiêu hộ dẫn theo năm người tìm đến gây phiền phức với hạc Toại nhưng vẫn bại trận lần này Anh ta vậy mà lại trực tiếp, dẫn theo người đứng chặn ngay tại cửa nhà của Hạc Toại, thậm chí còn dùng dao đâm Hạc Toại bị thương. Càng nghĩ, cô lại càng tức giận. Hạc Toại nằm trên mặt đất, đã chìm vào hôn mê. Cô lại không tài nào cảm thấy giận dữ, hơn hết cô lo lắng và bất an nhiều hơn. Anh sẽ không chết đâu mà, phải không? Khi Chu Niệm vừa nghĩ đến loại kết quả xấu nhất có thể xảy ra là cái chết, cô không nhịn được mà run rẩy toàn thân. Trong bóng tối yên tĩnh. Cô nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp và hỗn loạn của chính mình. Còn có cả tiếng răng nghiến chặt, canh cách, va và vào nhau. Mặc dù không biết phải mất bao lâu nữa thì xe cấp cứu mới đến. Nhưng trong khoảng thời gian này, chủ niệm cho rằng mình không thể cứ đứng yên mà nhìn như vậy, chẳng làm gì. Cô cất điện thoại và túi quần jean rồi bước lại gần hạc toại. Một vũng máu thật lớn chảy ra dưới cơ thể hạc toại. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, màu gộ máu lại càng trở nên kỳ dị và đáng sợ. đỏ đến mức tột độ. Khiến người ta nhìn vào mà kinh hãi. Mỗi lần Chu Niệm tiến lên thêm một bước, cô lại càng gần đến vũng máu kia hơn, cho đến khi đôi giày vải màu trắng của cô dẫm vào trong vũng máu. Đế giày của Chu Niệm trở nên trơn trượt hơn do dính đầy máu của Hạc toại Lúc ra ngoài, Chu Niệm mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt rất mỏng, trước mắt cô cởi chiếc áo len dệt kim đó ra, cầm ở trong tay rồi ngồi xổm xuống bên người Hạc toại Bàn tay gầy gò và trắng nõn của Chu Niệm run lẩy bẩy, chậm chậm đưa tay ra đưa về phía phần bụng của hạc toại đầu ngón tay của chu niệm vừa chạm vào vạt áo sơ mi trắng của anh thì lập tức cảm nhận được máu ướt thấm vào khiến toàn thân cô lại một lần nữa dùng mình nỗi sợ hãi trong một phút này luôn mãnh liệt hơn cả một phút trước chu niệm lấy hết dũng khí sau khi hít một hơi thật sâu cô dùng ngón tay vặn xoắn vạt áo rồi nhanh chóng giật một cái vén nó lên trong nháy mắt sắc mặt của cô trở nên trắng bệch như một bức tường bụng của hạc toại phẳng lì và căng chặt gầy nho đến nỗi có thể mơ hồ nhìn thấy xương sườn, mà ngay phía dưới cái xương sườn cuối cùng có một vết thương đỏ tươi dài khoảng 5 cm, vết cắt rách da khá lớn và máu vẫn đang chảy ra bên ngoài không ngừng, trong không khí mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm, tanh đến mức xông thẳng lên đỉnh đầu. Chu niệm bị cảnh tượng này dọa cho sợ hãi, chỉ có thể cố gắng hết sức duy trì lý trí của bản thân, cô nhanh chóng cuộn chiếc áo len dày kim của mình thành một nắm, ấn lên trên vết thương của Hạc Toại. Bằng cách này tốc độ chảy máu của anh sẽ chậm hơn một chút chỉ có điều tay của chu niệm không chịu được cứ luôn run rẩy liên tục cô đành phải cắn chặt cánh môi của mình đến mức cảm nhận được nỗi đau sau đó không ngừng tự nhủ trong lòng không được run tay không được run tay chu niệm vừa nói với bản thân vừa hít thở sâu giúp cô cũng làm cho đôi tay run rẩy kịch liệt của mình bình tĩnh lại bây giờ chỉ cần đợi xe cứu thương tới nữa thôi hạ toại chu niệm quý thấp người xuống dán sát vào nói chuyện bên tai anh cậu cố chịu đựng thêm chút nữa tôi đã gọi một hai không rồi chẳng mấy chốc xe cấp cứu, cứu sẽ đến ngay thôi cô không ngừng lẩm bẩm giọng nói ngập trong tiếng khóc nước nở cậu đừng chết hạ toại hạ toại cậu có thể phản ứng lại một chút được không hạ toại tôi sợ lắm nhưng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cậu rồi cho nên cậu nhất định không được chết hạ toại xe cấp cứu, cứu còn chưa đến nơi nhưng cũng chỉ có năm phút đồng hồ trôi qua kể từ khi chu niệm gọi cho một hai không nhưng cô lại có cảm giác đã lâu tựa như cả thế kỷ hô hấp của hạc toại càng ngày càng yếu đi trong ngõ tối vẫn luôn không có một chút ánh sáng nào chiếu vào chu niệm cảm thấy tuyệt vọng không thôi cô không còn chút sức lực gục đầu xuống cô áp mặt vào một bên mặt của hạc toại trên khuôn mặt của anh dính đầy vết máu và những hạt bụi đất thô giáp nước mắt của chu niệm chảy xuống từ chóp mũi rơi vào trong tay của hạc toại cô khóc lóc trong đau đớn hạc toại sắp chết rồi một người đang sống sờ sờ sắp sửa chết đi ngay trước mặt cô Đúng lúc này, nơi đầu ngõ vang lên tiếng xe cấp cứu. Chu Niệm bỗng nhiên ngẩng mặt lên, trong đôi mắt đỏ rực, lại một lần nữa thắp lên niềm hy vọng. Xe cấp cứu đã tới rồi, có thể cứu được Hạc Toại rồi. Rốt cổ thì đã có một tia sáng chiếu vào trong con hẻm tối đen như mực này. Ánh sáng chiếu lên người Chu Niệm và Hạc Toại. Chu Niệm cúi người lại áp mặt bên tai Hạc Toại, kích động nói. Hạc Toại, cậu nhìn kìa, có người tới rồi, cậu cố gắng chịu đựng thêm một lát nữa thôi một nhóm người từ trong ngõ vội vã chạy tới một nhân viên y tế đi đầu cầm đèn pin soi rõ hiện trường ở cuối ngõ một nam thanh niên nằm trên vũng máu một cô thiếu nữ với khuôn mặt tái nhợt và đầy sự kinh hoàng đang quỳ gối bên cạnh anh bên cạnh là máu tươi đập vào ngay mắt bên trong còn có màng bọc thực phẩm những người và đồ vật này từng cái một phát họa nên một bức tranh vừa thảm thương lại vừa đẹp đẽ các nhân viên cấp cứu vừa đến gần chủ niệm đã lập tức khóc nước nở thốt lên bụng của cậu ấy bị đâm một nhát chảy rất nhiều rất nhiều máu bác sĩ mặc áo khoác trắng đi tới bên cạnh chu niệm trông thấy chu niệm đang cầm áo ấn lên vết thương gật đầu nói cháu làm rất tốt được rồi bây giờ cháu tránh ra ngoài đi vâng chu niệm thu tay lại và đứng dậy vừa rũi thẳng người cô lập tức cảm nhận được cơn choáng váng và hoa mắt dữ dội trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại trước khi ngã quỵ xuống chu niệm cố cử động cơ thể vội vàng đi mấy bước về phía bức tường Cô giơ tay lên giữ lấy, ngón tay siết chặt đá phấn trắng trên mặt tường. Cảm giác tê liệt tỏa ra dọc theo mạng lưới thần kinh. Ngay sau đó, tay chân của Chu Niệm không còn cảm giác gì trong dòng dã. Năm phút tiếp theo, tầm nhìn của cô cũng rơi vào trạng thái mơ hồ. Đây là lần đầu tiên cô ý thức được thể lực của mình thực sự rất kém cỏi. Dù gặp phải chuyện gì thì cô cũng không thể xử lý được. Hạc Tọa đang được cấp cứu khẩn cấp. Tận dụng thời cơ này, Chu Niệm cố giữ vững tinh thần, thả lòng bàn tay của mình đang vịn trên bức tường và bắt đầu chạy đi cô phải gọi điện cho mẹ của hai toại cửa tiệm massage của mẹ anh vẫn còn sáng đèn ánh trăng chiếu không đồng đều trên con hẻm có nơi sáng có nơi lại tối hơn chu niệm vội vã chạy vừa qua bóng tối rải rác lao ra khỏi con hẻm sẽ phải rồi đi tới cánh cửa ra vào của tiệm massage trong cánh cửa massage có treo hai tấm rèm thủy tinh mềm mại chu niệm vén rèn lên rồi bước nhanh vào bên trái cánh cửa là một quầy rượu nhỏ màu đen trên đó có bày biện vài món đồ lặt vặt trong đó có mấy cuốn sách nhỏ một ía đựng hà dưa và một tách trà tống mẫn đào đang đứng ở trong quầy rượu để kiểm kê lại tiền lẻ chờ nghe thấy tiếng động có vẻ vô cùng gấp gáp nên ngẩng đầu lên trông thấy một cô gái thanh tú xinh đẹp nhưng lại xanh sao và chật vật không thôi cô gái có khuôn mặt vô cùng thuần khiết đôi mắt to tròn đen lấy như hai quả nho tươi làn da thì như tơ lụa ngâm trong sữa trắng nõn và mịn màng nhưng trên khuôn mặt lại lấm lem máu và bụi đất không chỉ có trên mặt Mà còn dính những vết máu trên quần áo, đôi giày vải màu trắng cô đang đi dưới chân, cũng bị nhuốm một màu đỏ. Nhìn trông có phần đáng sợ. Tống Mẫn Đào còn chưa kịp hỏi thăm tình huống, thì đã nghe thấy cô gái đó vô cùng lo lắng nói với mình. Dì ơi, Hạc Toại bị thương rồi, dì mau đi xem thử một chút. Chu niệm không biết họ của mẹ Hạc Toại là gì, chỉ có thể gọi bà ấy là gì. Ngay trước cửa nhà mình ạ. Trái tim của Tống Mẫn Đào thắt lại, trong nháy mắt, bà ấy nhận ra rằng những vệt máu trên cơ thể của cô gái này, là đến từ đâu bà ấy vứt đi đống tiền lẻ và sổ kế toán trong tay nhanh chóng bước ra khỏi quầy rượu và lao ra khỏi cửa cửa còn chưa đóng tống mẫn đào đã quay người chạy thẳng vào tận sâu trong ngõ hẻm nhỏ chu niệm cẩn thận tắt đèn trong cửa tiệm dùng một chiếc móc sắt dài kéo cánh cửa cuốn xuống rồi rời đi cô còn muốn tới xem thử tình trạng của hạc toại như thế nào rồi cô lại một lần nữa đi về phía con hẻm nhỏ nhưng vừa đi được đến lối vào con hẻm thì chu niệm đã cảm nhận được Một cơn đau dữ dội ở bụng dưới Cô buộc phải dừng lại Lấy hai tay che bụng và khom lưng xuống vì đau Chu Niệm cảm thấy hình như Bản thân không thể nào đi qua bên đó được nữa rồi Nhưng mà không sao cả Giờ đây Hạc toại Đã có bác sĩ và mẹ ở bên cạnh Cũng không cần cô nữa Chu Niệm đang suy nghĩ lung tung Thần kinh cũng có chút thà lỏng Chỉ có điều ngay khi thần kinh vừa thà lỏng Trên cơ thể của cô cũng bắt đầu xuất hiện Những phản ứng phụ rất mãnh liệt Nó bắt đầu đáp trả sự hao phí thể lực của Chu Niệm cơ thể cô yếu ớt và gầy gò tới nỗi vốn dĩ không thể nào chống đỡ được một loạt hành động quá khích này của chu niệm bụng cô quặn thắt từng cơn cổ họng chu niệm nghẹn lại hàm răng đau nhức bắt đầu há miệng nôn mửa không ngừng đây là sự trừng phạt của cơ thể dành cho cô cho dù cô không thể nhổ ra đồ ăn thì cũng sẽ ép buộc cô phải nôn ra những thứ khác sắc mà của chu niệm tái nhợt như giấy đầu óc trở nên choáng váng mơ hồ chợt có tiếng bước chân vang lên từ trong ngõ Cô cúi người xuống, khom lưng, hơi run rẩy mà ngước đầu lên, nhìn thấy hạc toại được đặt lên cáng cứu thương và khiêng ra ngoài, mà mẹ của hạc toại cũng đang đi theo sát bên cạnh cáng. Thật tốt quá, hạc toại được cứu rồi, chu niệm thầm nghĩ. Suy nghĩ của cô kết thúc ở đây, thân thể chu niệm nặng nề lắc lư rồi đột nhiên ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi ý thức.